Của kẻ ngồi đợi cái chết Lý Tầm Hoan điểm nhiên Khỏi cần thử Vì mùi vị ngồi đợi chết ấy Tại Hà đã có biết rất nhiều lần rồi Hoa Phong cười đánh ác Ha ha ha Nhưng ta đảm bảo với người rằng Đây là lần cuối cùng Lý Tầm Hoan mỉm cười nói Đã thế Thì xin các Hà cứ tử tiện Chỉ có điều ngoài kỳ Tuyết rời lạnh lắm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 Chọn lấy một khối tuyết tương đối ráo Lý Tầm Hoan ngồi xuống Móc ra trong lưng một cây Khắc hình người còn nữa giờ Hình người đã pháp họa vòng ngoài Đôi mắt như đang nhìn sâu vào mắt của Lý Tầm Hoan Chui mày khóe mắt Cượng nét cười uất bắt Lý Tầm Hoan nở một nụ cười buồn Nàng có ta làm chi Ta là một con ma diệu Là một lãng tử vô tài Nàng về với tiêu vân là phải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 Bao nhiêu ám khí trong trên chiếc thây cụm cằm trong đến dọn người Gạo đánh xe bất nhận Cái chết của con người thê thảm quá Nhưng sự nhớ đến thức giải độc Gạo đánh xe vừa kêu lên Có phải hắn đây không? Tuy hỏi nhưng gã đánh xe vẫn cố níu một hy vọng mọc manh Hy vọng cái chết đừng phải là hoa phòng Nhưng Lý Tập Hoan trở thở ra một hơi yêu ớt Đúng là hắn đấy cậu đánh xe ăn cạch chạp, cởi áo khoác ngoài lóc dựa một thong, đặt lý tầm khoan xuống và cố nở một nụ cười hượng gạo. Có lẽ thúc giải trong mình hắn. some pin dough some some got to relieve no job so song fain lang yan sing to you you joy fan gai hou si no job so song fain lang yan sing to you you joy fan gai hou si